các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tấu thí, cũng vẫn luôn kiêu ngạo vì có em. Làm sao anh biết? Cha mình chụp sẽ biết, nếu coi ảnh vung trên màn bà chính là minh chứng tốt nhất. Lệ Nham, cô lại muốn rơi lệ rồi. Truyền Lệ Nham thân tình ôm cô vào lòng, che chở an ủi gấp bởi vật nhỏ khiến người ta thương yêu trong quá khứ, đao lòng ẩn giấu trong lòng của cô, quá nhiều thứ không vui như vậy nhưng cũng vui mừng Vì cuối cùng cô đã giải thoát, từ nay về sau, anh sẽ bỏ ra nhiều tình yêu hơn người khác để bảo vệ cô. Hình ảnh cảm động, đến cỡ nào, nhìn từ đầu tới đuôi, thiệu canh tinh cũng không nhịn được lệ nóng quanh trọng. Tốt lắm, hai vị đã tiêu tan hiểu lầm rồi, thật tốt, chúc mừng, chúc mừng. Các hai người đều đã quên, bên cạnh còn có người khác, bọn họ có chút ngượng ngùng, vội vàng tách ra, đột nhiên cảm thấy dường như được trở lại thừa mới gặp mối tình đầu. Cả hai đều cảm thấy giống như là lần đầu tiên gặp mặt, vô cùng ngượng ngùng. Đồ loại chuyện hôm qua đều đã là quá khứ, đều xem như đã chết. Còn chuyện hôm nay chính là của hôm nay. Nếu như chân tường đã rõ ràng, hai vị lại bắt đầu một lần nữa đi. Cũng thật làm khó cho thiểu canh tinh anh khi nói lời nói mang thầm ý lại cảm tính này, khiến hai người kia cũng theo vậy mà suy nghĩ sâu xa. Cảm ơn anh đã giữ cô ấy lại giúp tôi, nếu không tôi thật sự lo lắng cô ấy gặp chuyện không may. Triển Lãm Nghiêm thành khẩn nói lời cảm ơn với anh, vừa rồi cũng bởi vì cô luật sư thiểu giúp một tay, anh mới đuổi kịp tới trước lúc bà dã chạy đi. "Không cần khách khí, không có gì cả. Chẳng qua nếu như anh người thật sự suy nghĩ đi báo đáp tôi thì rất đơn giản, lấy anh trừ kia cho tôi xem một chút." Một trận trầm mặc, con ngươi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, cơ người tỏa ra nhiệt độ thấp dưới 30 trời sinh của người băng. Trong mắt hội tụ một cỗ sát khí muốn chém người lần nữa. "Này, ngươi đừng làm loạn, bình hoa kia rất quý đấy. Đồ con hương nghiêm giơ cao là đồ sứ Thanh Hoa." Được mẹ của Thiệu Kinh tinh thẳng, mà cô đang định ném đồ cổ giá trị những cả trăm vạn lên trên người anh ta. Tiến luật sư thối ra, tính sổ đến chết cũng không đổi, đồ là dạng thiếu đòn giống cha. "Không hành hạ anh một chút, thì phải xin lỗi với lương tâm của tôi rồi. Đừng kích động, người ta chỉ là tò mò, không nhìn cũng không sao, tôi có thể tưởng tượng là được rồi." Anh ta còn cố ý dùng giọng điệu tỏ vẻ thất uất ức, anh còn dám nói, "Tôi luật sư tối tha, chưa có trốn." Thiếu canh tinh lần thứ 4 bị đuổi giết, chỉ là không sao, anh cũng tập thành thói quen rồi, cùng rất có tâm đắc khi chạy trốn rồi. Thật may là anh đã có dự kiến trước, đổi đồ sứ Thanh Hoa trước đó thành hàng giả, nhưng mà vẫn muốn làm bộ rất đau lòng, nếu không sẽ bị lộ. "Cứ mạng, đứng lại." Ngài có chạy chậm chút không đấy? Tôi còn đang chờ đấy. Đi chết đi. Trải qua việc điều tra của đám người trên lĩnh nam, cuối cùng cũng tra ra được thân phận của kẻ bắt cóc. Bốn người khác của nhà y quan nghe được tin tức nên khi lập tức chạy đến, mọi người đều tập trung tại một chỗ, thật sự rất muốn biết người gây bất lợi mấy tháng nay cho Ngư Nghiên rốt cuộc là ai. Chuyện đã tìm ra manh mối, đủ loại suy đoán, hôm nay cuối cùng đã có kết quả. Nhưng mà bọn họ nhìn chằm chằm trên lĩnh nam Không hiểu tại sao, vẻ mặt của anh lại nặng nề như thế. Có bắt được phạm nhân không? Thiên Tước hỏi ra nghi vấn của bốn người, bởi vì vẻ mặt của anh quá mức nghiêm túc, làm cho bọn họ không hề không nghĩ tới khả năng phạm nhân đã bỏ trốn. Bắt được. Giọng nói trầm thấp xuất ra từ miệng của Trần Lệnh Nam. Là ai? Ngưng Ngọc vui mừng hỏi. Nhất định chính là người đàn ông nào đó theo đuổi Ngưng Nghiên nhưng lại không chiếm được, cho nên mới có yêu, có hận. Thiên Tử nhớ tới đã từng có mấy kẻ vô sỉ quấy rầy Ngư Nghiên, không nhịn được suy đoán đó là người nào. Đó hẳn là những người phụ nữ bởi vì chồng ngoại tình, rồi đồ toàn bộ sẽ lầm lên đậu Ngư Nghiên đi." Thiên Kình vừa nhớ lại vừa nói, "Cậu còn từng giúp chị Ngư Nghiên, cậu còn từng giúp chị Ngư Nghiên, hù dọa mấy người phụ nữ cố tình gây sự đó đấy." Sau khi Ngư Nghiên cẩn thận nhớ lại nói, "Ngươi khả nghi quá nhiều, chuyện đoán hẳn là vì phú thương, sau khi cửa ta nhà nát rồi quấn gói chạy trốn." Anh ta luôn trách chị không thương hắn, chỉ là những người phụ nữ bị chồng vứt bỏ cũng rất có hiềm nghi, nếu không nữa thì chính là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, bọn họ chỉ mong chị có thể té ngã. Mọi người đều nhất trí nhìn về Triển Lĩnh Nam, muốn từ trong miệng anh biết được phạm nhân chính xác là ai. Thật ra thì về mặt Triển Lĩnh Nam nặng nề tuyên bố chân tướng, đều có. Á! Mọi người sững sờ tại chỗ, cho là mình đã nghe lầm, điều có cái gì? Triển lệnh nham công bố một đáp án mà ngay chúng anh cũng cảm thấy bất ngờ. Đụng tay với xe, viết thư đe dọa, bố trí bẫy dập, nổ súng đều không phải một người gây nên. Cái gì? Phạm nhân không chỉ có một, cho nên cảnh sát mới có thể tìm không thấy các trường hợp tương tự, bởi vì những người đó đều không có liên quan đến nhau, coi như có chừng mười mấy người. Người nhỏ quan nghe được thì nghẹn họng nhìn chân trối, Trừ Ngưng Yên. Bốn người nhìn về phía chị mình chăm miệng một lời, không thể tưởng tượng mà hỏi, "Gữa cuộc kỳ chị đã đắc tội với bao nhiêu người vậy?" Quan Ngư Nghiên không nhanh không chậm, bưng tách trà lại lên uống một ngụm, dùng giọng nói trước sau như một cười nói, "Quá nhiều, không nhớ được, lần sau chị sẽ sửa nải nải ghi nhớ giúp chị." Chị còn có thể thoải mái uống trà như thế, có cái gì mà không thể uống, cũng không phải là chị nhàn rỗi không có chuyện gì đi kiếm bọn họ gây phiền toái, chọc của người khác thích chị, cũng không phải là chị đi quên vũ họ. Không chiến được gì thì dùng thủ đoạn kịch liệt tới quấy rầy, cũng không phải là chỉ đi trêu chọc họ. Cạnh tranh trên thương trường vốn là có thua có thắng, không thể trách người khác, nhưng dù sao cũng không thể nhốt chị ở trong nhà cả đời, không cho bước ra khỏi cửa." Cô cười híp mắt với người chồng đang đứng bên cạnh, "Dù sao đi nữa thì anh cũng sẽ giúp em đúng không? Nhân đại tông sư được giới võ thuật công nhận là vĩ đại nhất." Thường Xuân nghe được em Nam Thiên Kình nói, cô mới biết Thì ra chồng mình là một nhân vật lợi hại như thế. Lúc trước còn tưởng rằng anh mất quá chỉ là một người bình thường mở võ quán dạy học sinh." Trình Lệnh Nham lắc đầu than nhẹ, chạy đến giữa sườn núi ẩn cư, còn tưởng rằng từ nay về sau có thể thối lui khỏi giang hồ. Quả thật, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Tôi đã cưới một người phiến toái về nhà." Ngu Nghiên nhịn không được, thúc một cú vào người anh, nũng nhịu trách mắng, "Anh bảo anh thua cha của em, cái này gọi là có chơi có chịu." Đừng nghĩ sẽ đổ thừa. Anh rất có cảm xúc gần đâu. Cha của em cũng nói như vậy, hai người quả nhiên là cha con đồng lòng. Hai người cứ như vậy, liếc mắt đưa tình trước mắt mọi người, bốn người khác thì lại chậc chậc lưỡi, lúc nào thì chị Ngư Nghiên cũng bắt đầu hiểu được những lời ngon tiếng ngọt đáng ghét này rồi hả? Thiên Tứ, Thiên Kình và Ngư Ngọc đã thành thói quen, bởi vì bọn họ cũng thường như thế, trái lại là Thiên Tước, thấy một màn như thế lập tức nổi da gà. Thiên tử chợt nghĩ đến một chuyện, có lẽ đây chính là dụng ý của cha. "Hả?" Mọi người nhìn về phía Thiên tử, trả lời cậu bằng giọng nói hết sức giàn trá. "Cha đã sớm tính ra mệnh chung của Ngư Nghiên sẽ có một kiếp này, cho nên muốn truyền lệnh nham bảo vệ chị ấy." "Là như thế sao?" Ngư Nghiên kinh ngạc hỏi. "Nhất định là như thế. Người trả lời là Triển Lệnh Nham, không có người làm cha nào mà lấy con của mình làm tiền cược." Lời của anh làm cho mọi người im lặng. Nhưng trong nội tâm lại dâng trào của Vũ, cũng rất cảm kích với cha mình, chỉ có một người ngoại lệ, chính là anh cả Quan Thiên Tước, trong năm người, chỉ có anh ta chưa nếm được vị tình yêu, vì vậy vẻ mặt vẫn là lãnh khốc. Anh ta nhìn đám em trai em gái của mình ngấn ngấn nước mắt. "À, thật là buồn nôn." Khải anh lại nổi hết cả da gà lên. "Tối hôm nay mọi người lại đây đi, khó có khi mọi người tụ tập lại một chỗ, ban đêm ở nơi này rất đẹp đó, có thể thấy được rất nhiều sao." Ngưng yên hương phấn để nghỉ, vòng tất nhiều, không sợ không có chỗ ngủ. Triển lệnh nham nói, cũng được, sau khi ăn cơm tới xong, mọi người tới đánh cơm một ván đi. Thiền kình đề nghị, đánh cơm tí, người thua, mới 2 giờ đêm phải đi ra trước bộ cha, rồi hát cho ông ấy nghe. Khuôn mặt phốn tĩ đang mỉm cười của Triển lệnh nham bắt đầu rút gần, tại sao còn có người chơi trò này vậy? Anh không biết được, cơ nát mộng của mình đang muốn bắt đầu. Anh biết rõ, người nhà quan không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma quỷ, ngay cả âm dương cũng không kịp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net